Anh hùng truyện xin chào các bạn. Anh hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 10 cuốn sách Mưu lược đặng tiểu bình. Chương 3. Mưu lược kinh tế. Cải cách cũng là giải phóng sức sản xuất. Cách mạng là giải phóng sức sản xuất, cải cách cũng là giải phóng sức sản xuất. Lật đồ nền thống trị phản động của chủ nghĩa đế quốc chủ nghĩa phong kiến, và chủ nghĩa tư bản quan liêu, làm cho sức sản xuất của nhân dân Trung Quốc được giải phóng, đó là cách mạng cho nên nói cách mạng giải phóng sức sản xuất. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập về cơ bản, còn cần biến đổi về căn bản thể chế kinh tế chói buộc sự phát triển của sức sản xuất thúc đẩy sản xuất phát triển, đó là cải cách. Cho nên cải cách cũng giải phóng sức sản xuất. Trước kia chỉ nói phát triển sức sản xuất trong điều kiện chủ nghĩa xã hội chưa nói đến cần thông qua cải cách để giải phóng sức sản xuất như vậy chưa đầy đủ. Cần phải nói đầy đủ cả giải phóng sức sản xuất và phát triển sức sản xuất nữa. Có người nói cái cách của đảng Tiểu Bình chỉ là mò theo đá để lội sông không có lý luận gì. Lời nói đó là sai. Những câu nói dẫn trên đủ chỉ rõ quan hệ giữa lý luận về cải cách luận của đảng và lý luận về cách mạng của Mao. Mới xem qua cải cách xã hội chủ nghĩa của đảng và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Mao xuất phát từ cùng một lý luận là kiến giải về mâu thuẫn cơ bản trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà Mao Trạch đông nêu lên năm 1957. Lý luận trên của Mao là nói trong xã hội xã hội chủ nghĩa, giữa quan hệ sản xuất và sức sản xuất giữa thưởng tầng kiến trúc và cơ sở kinh tế, tồn tại tình trạng vừa thích ứng, vừa mâu thuẫn không thích ứng. Đối với cách đề xuất đó. Trong hội nghị trung ương 3, Đảng không chủ trương thay đổi cho rằng cách nêu vấn đề đó thỏa đáng hơn một số cách nêu vấn đề khác. Vấn đề là lý giải thế nào đối với mâu thuẫn hoặc không thích ứng. Sự thực Mao, lưu và Đảng mỗi người đều có cách lý giải khác nhau. Chính sự khác nhau đó tạo nên bất đồng giữa Mao và lưu trước cách mạng văn hóa và giữa Mao và Đảng sau cách mạng văn hóa. Mao chạch đông phân quan hệ sản xuất và thượng tầng kiến trúc trong xã hội xã hội chủ nghĩa thành hai bộ phận. Một bộ phận tiên tiến, có tính chất xã hội chủ nghĩa, như chế độ kinh tế công hữu, chế độ và pháp luật của nhà nước chuyên chính vô sản, hình thái ý thức Marxist. Bộ phận này không có mâu thuẫn hoặc không thích ứng với sức sản xuất. Ngược lại, nó cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự phát triển sức sản xuất, làm cho sức sản xuất phát triển nhanh hơn so với xã hội cũ. Bộ phận khác là nhân tố lạc hậu thuộc nửa xã hội chủ nghĩa hoặc phi xã hội chủ nghĩa, như trong xí nghiệp công tư hợp doanh, nhà tư bản còn nhận lãi, trong hợp tác xã nông nghiệp còn một bộ phận nửa xã hội chủ nghĩa, xí nghiệp sở hữu tập thể cũng không hoàn toàn là xã hội chủ nghĩa, trong thượng tầng kiến trúc còn tồn tại hình thái ý thức tư sản, trong bộ máy nhà nước còn tồn tại tác phong quan liêu, vân vân. Bộ phận này mâu thuẫn không tích hứng với phát triển sức sản xuất cần phải thông qua việc không ngừng cách mạng trong quan hệ sản xuất đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc thượng tầng để giải quyết mâu thuẫn. Trước cách mạng văn hóa, cái gọi là phái chính thống, giữ vững đường lối của Đại hội 8 do lưu Thiếu Kỳ làm đại biểu cũng thừa nhận hai cặp mâu thuẫn cơ bản mà Mao Trạch Đông nói. Nhưng họ lặng lẽ thay đổi sự phân biệt giữa tiên tiến và lạc hậu thành mâu thuẫn giữa chế độ xã hội tiên tiến với sức sản xuất lạc hậu. Do đó, phương pháp giải quyết mâu thuẫn là nếu không thể kéo lùi chế độ xã hội tiên tiến lại thì chỉ có cách phát triển thật nhanh sức sản xuất khiến cho vế mâu thuẫn này có thể đổi kịp vế kia. Mao Trạch Đông thấy cách đề xuất của các đồng chí ở tuyến một có vấn đề, hình như là cho rằng quan hệ sản xuất đã tiến vượt sức sản xuất. Như thế chẳng phải là vi phạm nguyên tắc của chủ nghĩa Mark cho rằng quan hệ sản xuất phải tích ứng với tình hình của sức sản xuất sao? Trên thực tế, Lưu Đặng đề ra như thế chỉ là một sách lược để giữ vững đường lối nguyên tắc của Đại hội 8 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển sức sản xuất. Đương nhiên, tiền đề lý luận của cách đề xuất đó cũng là thừa nhận quan hệ sản xuất của thưởng tầng kiến trúc tiên tiến, xã hội chủ nghĩa không làm trở ngại cho sự phát triển sức sản xuất. Sáng tạo của Đặng không chỉ ở chỗ ông cũng đặt sức sản xuất lên vị trí hàng đầu như Lưu, mà trong việc giải quyết quan hệ giữa sức sản xuất và quan hệ sản xuất ông có sự suy nghĩ khác mao. Ngay từ đầu thập kỷ 60, khi suy nghĩ về phương pháp khôi phục và phát triển sản xuất ở nông thôn, đảng đã đề ra ý kiến nên giải quyết vấn đề về quan hệ sản xuất và thể chế. Cuối thập kỷ 70, khi phát động lại phong trào bốn hiện đại hóa, đảng đã đề xuất rõ ràng hơn. Muốn thay đổi mạnh mẽ sức sản xuất lạc hậu hiện nay thì tất nhiên phải thay đổi quan hệ sản xuất về nhiều mặt, thay đổi kiến trúc thượng tầng, thay đổi phương thức quản lý xí nghiệp công nông nghiệp và phương thức quản lý của nhà nước đối với xí nghiệp công nông nghiệp Nhìn bề ngoài, như vậy là trở về với cách nghĩ của Mao, nhấn mạnh tác dụng trở lại của quan hệ sản xuất đối với sức sản xuất. Nhưng phân tích kỹ một chút sẽ phát hiện thấy trong khi trở về với cách nghĩ của Mao, Đặng đã có sự phát triển có tính đột phá. Mao Trạch Đông cho rằng, chỉ những nhân tố lạc hậu phi xã hội chủ nghĩa mới mâu thuẫn với sức sản xuất. Như thế coi như thừa nhận hai vấn đề. Một là một loại quan hệ sản xuất nếu được coi là có tính chất xã hội chủ nghĩa thì tuyệt đối không thể gây trở ngại cho sự phát triển sức sản xuất. Hai là quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, dù có vượt quá trình độ phát triển hiện nay của sức sản xuất cũng không thể gò bó sự phát triển của sức sản xuất. Theo đó suy ra, bản thân chế độ xã hội chủ nghĩa không cần đến cách mạng, cách mạng chỉ cần đối với chủ nghĩa tư bản đẳng thì cho rằng, phán đoán một quan hệ sản xuất có phải là xã hội chủ nghĩa không cần xét xem nó có lợi cho sự phát triển sức sản xuất không. Nếu không lợi cho sự phát triển sức sản xuất thì sẽ là trở ngại dù rằng về chủ quan cho nó mang tính chất gì, lạc hậu hay tiên tiến hơn sức sản xuất cũng đều nằm trong diện phải cải cách. Tại sao trước kia chỉ nói phát triển sức sản xuất trong điều kiện chủ nghĩa xã hội mà không nói giải phóng sức sản xuất? Nguyên nhân là trong một thời gian dài người ta hình thành một thói quen suy nghĩ, cho rằng chủ nghĩa xã hội là tiên tiến, không thể lạc hậu hơn sức sản xuất, chỉ có thể đi trước sức sản xuất, mà đi trước thì không thể gò bó sự phát triển của sức sản xuất được mà ngược lại, sẽ mở con đường rộng rãi cho sức sản xuất phát triển một cách thoải mái. Như vậy thì, đương nhiên không cần bàn tới việc giải phóng sức sản xuất nữa. Vấn đề là cái gọi là quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa tiên tiến trên một trình độ rất lớn là mô thức của Liên Xô. Rõ ràng cái đó gây trở ngại cho sự phát triển sức sản xuất, nhưng cứ đổ cho chủ nghĩa tư bản gây trở ngại và một mực muốn nâng cao trình độ công hữu hóa, nâng cao sự thuần khiết của chủ nghĩa xã hội. Loại cách mạng xã hội chủ nghĩa như vậy thế tất đi ngược lại yêu cầu khách quan phải phát triển của sức sản xuất. Càng cách mạng, mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và sức sản xuất càng lớn. Tại sao cải cách cũng là giải phóng sức sản xuất? Đặng nói, mọi cải cách của chúng ta đều nhằm một mục đích là quét sạch trở ngại trên con đường phát triển sức sản xuất. Trở ngại là trở ngại, không phân biệt tiên tiến hay lạc hậu, xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, chỉ biết rằng qua thực tiễn chứng minh trong 20 năm, nó gò bó nghiêm trọng sự phát triển của sức sản xuất. Có trở ngại thì phải dẹp bỏ, có gò bó thì phải giải phóng. Không làm như vậy, sức sản xuất không thể phát triển được. Lý luận về cải cách của Đảng đơn giản và rõ ràng như vậy, nhằm chúng điều chủ chốt. Đương nhiên, ông biết rõ rằng dẹp bỏ trường ngại cho sức sản xuất phát triển không phải là việc dễ dàng, cho nên tính chất của cải cách giống như cách mạng trước kia cũng là để giải phóng sức sản xuất. Đảng cho rằng muốn phát triển sức sản xuất thì phải đi theo con đường cải cách thể chế kinh tế. Với việc cải cách ông khái quát thành 10 chữ, mở cửa ra bên ngoài, làm sống động bên trong. Mở cửa ra bên ngoài chống lại việc khư khư đóng kín, làm sống động bên trong phát huy tính tích cực của nhân dân cả nước. Người chữ đó chẳng phải là giải phóng và phát triển sức sản xuất hay sao? Thực tiễn sau hội nghị Trung ương 3 đã trả lời khẳng định về câu hỏi đó. Điệu khoa của Phượng Dương ca ngợi việc khoán tại huyện Phượng Dương chỉ một năm là lớn mình. Cái không hợp pháp sẽ hợp pháp hóa cho nó. Đầu những năm 60, đứng trước vấn đề khó khăn là làm sao khôi phục sản xuất nông nghiệp, đảng Tiểu Bình đề ra ý kiến. Quần chúng muốn áp dụng hình thức sản xuất nào thì nên áp dụng hình thức đó, nếu không hợp pháp sẽ hợp pháp hóa cho nó. Đảng muốn đem đến cho hình thức khoán sản phẩm đến hộ một danh nghĩa chính thức hợp pháp hóa cho nó. Nhưng lời của đảng không thực hiện được. Việc khoán phải làm chui khổ sở trong 20 năm qua các thời kỳ công xã nhân dân, nhất đại nhị công tức một là quy mô lớn, hai là mức độ công hữu hóa cao, nông nghiệp học đại chạy cắt đôi tư bản, cắt hết đợt này đến đợt khác. Nhưng rút cục là cái mà nông dân đã muốn thì đốt cũng không hết đến thập kỷ 70, làn gió xuân lại trỗi dậy. Một ngày mùa đông năm 1978, Phó đội trưởng đội sản xuất tiểu cương ở huyện Phượng Dương tỉnh An Huy là nghiêm hùng sương triệu tập 21 người thuộc 18 hộ nông dân đến bàn việc làm thế nào để sản xuất tự cứu. Nhìn đề ra chủ trương chia ruộng đến từng hộ. Lúc đó, làn gió của hội nghị trung ương 3 chưa thổi tới tiểu cương ở Phượng Dương việc chia ruộng khoán sản phẩm vẫn còn là việc phi pháp. 21 vị nông dân trong lòng đều tán thành sự đề xuất của nghiêm, nhưng không ai không lo lắng, lỡ lúc lộ ra thì tai họa đến nơi, sẽ làm thế nào? Những nông dân chất phát trung hậu nghĩ ra một biện pháp, họ lập ra một khế ước. Chúng tôi phân ruộng đến hộ. Các chủ hộ đều ký tên. Nếu làm được mỗi hộ bảo đảm sẽ hoàn thành việc nộp lương thực cả năm cho nhà nước không ngửa tay xin tiền và lương thực của nhà nước. Nếu không làm được cán bộ chúng tôi xin cam chịu tù tội chém đầu, mọi xã viên bảo đảm sẽ nuôi con nhỏ cho tới khi 18 tuổi. Bản khế ước đó, nay được lưu giữ tại nhà bảo tàng lịch sử Trung Quốc vì nó đã ghi lại một cách chân thực sự gian nan và sợ hãi của thời bắt đầu cải cách ở nông thôn. Phượng Dương là quê hương của Chu Nguyên Trương, hoàng đế khai quốc Triều Minh, nổi tiếng về điệu múa, Phượng Dương Hoa Cổ có một lời ca kèm điệu múa lưu truyền rất rộng. Nói Phượng Dương kể Phượng Dương. Phượng Dương thật là nơi đất tốt từ ngày Chu Hoàng đế ra đời, 10 năm thì có 9 năm đói. Vì vậy, người Phượng Dương bất đắc dĩ phải mang chống hoa cổ đi tha hương. Sau giải phóng hơn 30 năm, người Phượng Dương sống nhờ vào cứu tế. Thời kỳ cách mạng văn hóa có lưu hành lời hát hoa cổ mới. Phượng Dương đất rộng, không đủ lương. Người dân lũ lượt đi tha hương. Con gái đều lấy chồng xứ khác. Không nàng dâu nào về Phượng Dương. Có người thống kê, đầu năm 1918 có tới 3 vạn người Phượng Dương rời quê hương đi kiếm sống. Tiểu Cương là đội sản xuất nghèo nhất ở Phượng Dương. Năm 1976 sản lượng lương thực chỉ bằng 1 phần 3 năm 1955. Cùng thì nghị tơ biến, đó là nguyên nhân vì sao nông dân Phượng Dương cam chịu tù tội mất đầu để dẫn đầu thực hiện chia ruộng thực cứu. Trước khi Tiểu Cương chia ruộng đến hộ công xã Mã Hồ ở Phượng Dương đã thí nghiệm khoán sản phẩm đến tổ được vạn lý là bí thư tình ủy lúc bấy giờ ủng hộ. Có được chỗ dựa đốm lược cải cách ở Phượng Dương nhanh chóng lan khắp toàn huyện. Năm 1979, toàn huyện thực hiện khoán sản phẩm đến tổ. Năm 1980, tiến lên thực hiện khoán sản phẩm đến hộ. Từ khoán tổ đến khoán hộ chế độ khoán lên gia đình dần hình thành và mới bắt đầu đã tỏ ra có sức mạnh. Đội sản xuất tiểu cương trong năm đầu khoán sản phẩm đến hộ đã có hiệu quả rõ rệt Tôi nhập theo đầu người tăng gấp 7 lần, sản lượng lương thực bằng 7 năm trước cộng lại Người phượng dương từ chỗ bỏ quê hương đi kiếm ăn đến chỗ thừa lương thực không bán được Nông dân phấn khởi lại sáng tác lời ca mới Khoán sản phẩm, khoán sản phẩm cứ thẳng đường đi không quanh quẩn Nộp xong cho nhà nước và tập thể Hóc còn lại chứa đầy kho lẫm Trong khi Phượng Dương, An Huy Thí điểm khoán sản phẩm đến tổ, thì nông dân ở Quảng Hán tư xuyên cũng hành động. Quảng Hán cũng là huyện nổi tiếng về ba dựa lương thực dựa vào đi mua, sản xuất dựa vào vay vốn, đời sống dựa vào cứu tế. Thời kỳ cuối của cách mạng văn hóa, người nơi khác chỉ cần mấy chục cân phiếu lương thực là có thể mua được một cô gái ở đây. Việc khoán sản phẩm đến tổ ở Quảng Hán thu được thành tích rõ rệt, sau này trở thành một huyện tiên tiến về cải cách nông thôn dẫn đầu cả nước. Song hành động sáng tạo của nông dân An Huy Tư Xuyên khiến một số vị ở Bắc Kinh không yên tâm. Phó Thủ tướng Trần Vĩnh Quý phụ trách về nông nghiệp vội vã nói, như thế là hiểu khuynh là đi ngược lại việc học đại trải. Có người còn nói, khoán sản phẩm đến hộ là đánh vào chế độ công hữu là phục hồi chủ nghĩa tư bản. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Nhân dân Nhật Báo đăng trên cột một trang nhất một bức thư của quần chúng mượn lời quần chúng nói. Chế độ sở hữu ba cấp lấy đội làm cơ sở của công xã nhân dân không thể lùi lại việc chia ruộng đến tổ, khoán sản phẩm đến hộ. Giữ vững không phân là đúng. Ngày 28 tháng 9, quyết định về một số vấn đề đẩy nhanh phát triển nông nghiệp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc còn nói như sau. Có thể khoán công điểm đến tổ trên tiền để đội sản xuất thống nhất hạch toán phân phối, nhưng không cho phép chia ruộng, làm riêng lẻ trừ những nhu cầu đặc biệt của một số nghề phụ và vùng núi xa xôi, giao thông bất tiện có một vài hộ lẻ còn thì không được khoán sản phẩm đến hộ. Nước bẩn và nước lạnh bắt đầu rội vào đầu cán bộ và quần chúng thực hiện khoán sản phẩm đến hộ. Huyện ủy huyện phi tây tỉnh An Huy là một trong những nơi thực hiện khoán sản phẩm đến hộ đầu tiên nhìn thấy hướng gió không thuận lợi từ bên trên chuẩn bị sửa lại việc khoán sản phẩm đến hộ. Vừa vặn lúc đó, An Huy lại gặp phải cơn đại hạn chưa từng có từ hàng trăm năm, có người mỉa mai, có người vui mừng muốn nhân dịp này tính sổ với họ. Nhưng, những người đó đã tính sai. Vụ thu hoạch năm 1979, An Huy và Thứ Xuyên đều được mùa lớn. Tỉnh An Huy có 60 triệu mẫu bị hạn, nhiều nơi thiếu cả nước uống cho người và gia súc sự tính nếu chống hạn tốt cũng bị giảm 50 vạn cân lương thực. Nhưng tình hình thực tế lại là sản lượng lúa mì trong toàn tỉnh lại tăng thêm 400 triệu cân so với mức cao nhất trong lịch sử, lương thực cả năm sắp xỉ những năm bình thường. Tỉnh Tứ Xuyên liên tục 2 năm tăng sản lượng tổng cộng hơn 10 tỷ cân. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Bây giờ là lúc Đặng Tiểu Bình tính sổ. Ngày 31 tháng 5 năm 1980, Đặng mời một số đồng chí phụ trách Trung ương và bảo với họ. Sau khi chính sách ở nông thôn được nới rộng, một số nơi khoán sản phẩm đến hộ hiệu quả rất tốt thay đổi rất nhanh. Ông đặc biệt nhắc tới huyện Phượng Dương, nơi có điệu Phượng Dương Hoa Cổ thực hiện khoán sản phẩm, một năm đã vươn mình. Đảng thông thả nói tới vấn đề chính, có đồng chí lo lắng, làm như vậy có ảnh hưởng tới kinh tế tập thể không? Ông luận chứng tôi thấy sự lo lắng đó là không cần thiết. Phương hướng chung của chúng ta là phát triển kinh tế tập thể. Những nơi thực hiện khoán sản phẩm đến hộ chủ thể kinh tế hiện nay vẫn là đội sản xuất. Những nơi đó tương lai sẽ ra sao? Có thể khẳng định chỉ cần sản xuất phát triển, sự phân công xã hội và kinh tế hàng hóa ở nông thôn phát triển thì tập thể hóa ở cấp thấp sẽ có thể phát triển lên tập thể hóa ở mức cao. Những nơi kinh tế tập thể chưa được củng cố cũng sẽ được củng cố. Vấn đề then chốt là phát triển sức sản xuất cần sáng tạo điều kiện để tập thể hóa về mặt này phát triển một bước. Một là khoán sản phẩm đến hộ không làm thay đổi tính chất của chế độ sở hữu tập thể. Hai là phát triển kinh tế tập thể trước hết cần phát triển sức sản xuất. Chỉ hai điều đó, Đảng đã gạt bỏ dòng nước bẩn mà người ta hát lên chế độ khoán sản phẩm đến hộ. Tháng 9 năm đó, Trung ương Đảng lại ra một văn kiện chính thức định danh cho chế độ khoán sản phẩm đến hộ. Những tỉnh còn nghe ngóng cũng bắt đầu truyền động. Đến đầu năm 1983, trong toàn quốc số đội sản xuất thực hiện khoán sản phẩm đến hộ đạt 93%. Theo đó, phần chia chính quyền và công xã, bỏ chế độ công xã nhân dân, khôi phục thể chế quản lý hương chấn thôn. Lịch sử diễn ra không ai dự đoán được. Nếu những lời đặng nói đầu thập kỷ 60 được thực hiện, thì việc cải cách nông thôn ở thập kỷ 80 không còn cần thiết nữa. Đảng thừa nhận quyền phát minh chế độ khoán trách nhiệm thuộc về nông dân. Công việc mà ông làm chẳng qua chỉ là cấp cho đứa trẻ khó sinh đó một giấy chứng sinh khiến nó trở thành một công dân hợp pháp trong lãnh thổ quốc gia xã hội chủ nghĩa. Tổng thiết kế xưa đặc biệt quan tâm tới đứa trẻ mới sinh đó và gửi gắm hy vọng rất lớn vào nó. Từ 1982 đến 1986 trong 5 năm liền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục dùng văn kiện đầu năm để chỉ đạo việc cải cách nông thôn. Năm 1984, Trung ương quyết định kéo dài thời gian khoán tới 15 năm trở lên. Tháng 10 năm đó chính thức thông qua quyết định cải cách thể chế kinh tế. Chữ khoán, do nông dân phát minh ra đã như cơn gió lốc thổi vào thành thị, từ đó Trung Quốc tiến lên con đường cải cách thể chế kinh tế toàn diện. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện. Đứng trước nông dân ngày càng giàu lên, người thành phố mất dần cảm giác yêu Việt. Lại một lần nông thôn bao vây thành thị. Rất nhiều vấn đề lớn của Trung Quốc đều tìm thấy biện pháp giải quyết từ nông thôn. Của cách mạng long trời lở đất do Mao Trạch Đông lãnh đạo đã đi theo con đường lấy nông thôn bao vây thành thị. Thập kỷ 50 thực hiện ba cải tạo lớn cũng là trước hết hoàn thành hợp tác hóa ở nông thôn, buộc công thương nghiệp ở thành thị trong một thời gian rất ngắn đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng lần thứ hai, cải cách do Đảng Tiểu Bình lãnh đạo cũng bắt đầu từ nông thôn, cải cách nông thôn đi trước rồi mới đến cải cách ở thành thị và toàn bộ thể chế kinh tế. Tại sao cải cách phải bắt đầu từ nông thôn? Đảng nói, bởi vì nhân khẩu nông thôn chiếm 80% cả nước, nông thôn không ổn định thì toàn bộ tình hình chính trị sẽ không ổn định, nông dân không thoát khỏi nghèo nàn thì nước ta chưa thoát khỏi nghèo nàn. Về tầm quan trọng của nông nghiệp, Đảng còn nói, không nắm nông nghiệp sẽ có ngày thiên hạ Đại loạn. Bất kỳ thiên hạ xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhân dân no bụng thì mọi việc sẽ dễ giải quyết. Trong lịch sử Trung Quốc tại sao khởi nghĩa và bạo động của nông dân liên tục không dứt Xét cho đến cùng, đều là do dân không sống nổi. dần lấy án làm trời, nhưng đến năm 1979, Trung Quốc vẫn có một phần tư số đội sản xuất tức khoảng 200 triệu xã viên thu nhập bình quân hàng năm từ 40 đồng trở xuống, mỗi người mỗi ngày chỉ có 0,11 đồng. Đảng tính toán trước cải cách đại đa số nông dân đều trong tình trạng rất nghèo khổ. Nông dân phổ biến nghèo nàn, nghèo tới mức không đủ no ấm tính nghiêm trọng của vấn đề đó buộc những người lãnh đạo mới trước hết làm cho nông dân chóng giàu lên. Nông dân không giàu, bốn hiện đại hóa không thể bàn tới được. Sự phát triển của công nghiệp, thương nghiệp và các hoạt động kinh tế khác không thể xây dựng trên cơ sở 80% nhân khẩu nghèo nàn. Thực hiện mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4 lần, điều người ta lo lắng nhất là 80% nhân khẩu có đạt được không? Đương nhiên, đảng chọn nông thôn làm đột phá khẩu của cải cách không chỉ là vì nông thôn nghèo hơn thành thị cần cải cách hơn, mà còn vì trở lực của cải cách ở nông thôn nhỏ hơn ở thành thị. Nói cách khác, cải cách ở thành thị khó khăn phức tạp hơn cải cách ở nông thôn rất nhiều. Tránh thực đánh hư, trước dễ, sau khó, đẩy lên từng bước mưu lực đó rất giống với sự suy nghĩ của Mao Trạch Đông khi đặt trọng tâm của cách mạng ở nông thôn. Cải cách chẳng phải là vứt bỏ thể chế quản lý theo mô hình Liên Xô sao? Mô hình Liên Xô ở nông thôn thành công kém xa ở thành thị. Chính sách nông nghiệp của Trung Quốc chịu ảnh hưởng của Liên Xô không lớn, ngay dù công xã nhân dân, nhất đại nhị công cũng không tập trung thống nhất như nông trang tập thể của Liên Xô. Phương thức kinh doanh truyền thống lấy gia đình làm đơn vị có sức sống dai rằng. Dù có phê phán 20 năm về, khuyên hướng tự phát tư bản chủ nghĩa ở nông thôn quan niệm làm giàu ở nông thôn trước sau vẫn không chấm dứt. Vì nông thôn không được hưởng tính yêu việt của chủ nghĩa xã hội nhiều như người thành phố, nông dân không có tiền lương như công nhân, nồi cơm to tức chế độ bao cấp ở nông thôn cũng không bằng ở thành phố. Nông dân không thể không tự chịu lỗ lãi, họ không thể dựa vào sự trợ cấp tiền vốn của nhà nước để kinh doanh trừ những khi bị mất mùa mới được nhà nước cứu tế. Kinh tế tự nhiên ở nông thôn dù lạc hậu hơn kinh tế kế hoạch ở thành phố, nhưng khi cải cách theo hướng thị trường, thì nông thôn lại tiên tiến hơn thành phố. Để nông dân chuyển hướng theo kinh tế thị trường hầu như là việc tự nhiên, chỉ cần nới lỏng khống chế là thực hiện được. Nhưng muốn đưa một xí nghiệp do nhà nước quản lý và công nhân của nó hướng theo thị trường thì lại là một cuộc cách mạng sâu sắc trở lực sẽ lớn rất nhiều. Từ đầu thập kỷ 60, khi Đảng đề ra, lý luận con mèo đã ý thức thấy trong nông dân có khuynh hướng khoán sản phẩm tới hộ và kinh tế thị trường. Chính sách cải cách mở cửa do Hội nghị Trung ương lần thứ ba đề ra, không có điểm ưu tiên nào với nông dân, nhưng những người đầu tiên hưởng ứng, đầu tiên được lợi lại là đông đảo nông dân. Khi cuộc cải cách ở thành thị còn trong giai đoạn thí điểm thận trọng thì gió bão cải cách nông thôn đã thổi khắp lục địa Trung Hoa. Hành tựu cải cách nông thôn đã tạo nên một sức ép vô hình với thành thị. Sản phẩm nông nghiệp phong phú đa dạng đã từ nông thôn tràn vào thành thị, khiến người thành thị bỗng cảm thấy tiền lương của nhà nước không đủ chi tiêu. Xí nghiệp hương trấn liên tục mấy năm đã phát triển với tốc độ hơn 20%, làm cho hình tượng các xí nghiệp lớn và vừa ở thành thị trở nên mờ nhạt. Đứng trước nông dân ngày càng giàu lên, cảm giác về tính yêu Việt vốn có của người thành phố dần dần tan biến. Họ cảm thấy quân đã đến trước thành, bị làn sóng cải cách của nông thôn bao vây rồi. Sự thành công của cải cách nông thôn chứng minh là đặng đúng. Những người chống lại cải cách dần dần ít đi. Cuộc chỉnh đốn kinh tế bắt đầu từ năm 1979, do hình thế cải cách ở nông thôn phát triển, đã kết thúc sớm vào năm 1981. Đến đầu năm 1983, nông thôn toàn quốc đã phế bỏ chế độ công xã nhân dân thực hiện sự chuyển biến lịch sử quan trọng sang khoán sản phẩm đến hộ. Quyền huy của đảng với tính cách là tổng thiết kế sư của sự nghiệp cải cách mở cửa Trung Quốc đã được xác lập. Bức tranh tổng thể về cải cách Trung Quốc ngày càng rõ ràng trong tâm trí ông. Hội nghị toàn thể Trung ương ba chỉ nêu những nét chính về cải cách mở cửa. Cụ thể cái cách mở cửa thế nào còn rất nhiều điều chưa rõ, những vấn đề liên quan đến chủ thể kinh tế xã hội chủ nghĩa tức xí nghiệp quốc doanh lớn và vừa lại càng như vậy. Chữ khoán của nông thôn đã gợi ý rất nhiều. Mở rộng quyền tự chủ cho xí nghiệp có ảnh hưởng đến tính chất sở hữu toàn dân không? Chế độ nhận khoán gia đình đã phân riêng quyền sở hữu và quyền kinh doanh đã giải quyết dễ dàng vấn đề này. Chế độ khoán ở nông thôn đã kết hợp rất tốt trách nhiệm quyền hạn và lợi ích xí nghiệp ở thành thị theo đó mà giải quyết ba mặt nhà nước xí nghiệp và cá nhân lâu nay vẫn không giải quyết được chẳng thuận hay sao. Nông dân lấy hộ làm đơn vị để nhận khoán, làm nhiều được nhiều, làm ít được ít không làm không được. Nếu xí nghiệp ở thành thị cũng làm như vậy, thì những trở ngại như chế độ bao cấp tiền lương cố định gây ảnh hưởng đến tính tích cực sẽ chẳng tự động bị phế bỏ sao. Đảng cao hứng nói với khách nước ngoài. Hành quả cải cách nông thôn đã làm tăng lòng tin của chúng tôi. Chúng tôi đã vận dụng kinh nghiệm cải cách nông thôn vào việc cải cách thể chế kinh tế ở thành thị. Kỳ thực cải cách ở thành thị đã bắt đầu thí điểm vào năm 1978, dưới sự cổ vũ của cải cách nông thôn mới tiến lên được một bước quyết định. Tháng 10 năm 1984, Hội nghị Toàn thể Trung ương lần thứ 3 khóa 12 chính thức thông qua quyết định về cải cách thể chế kinh tế. Bắt đầu cuộc cải cách thể chế kinh tế toàn diện lấy thành thị làm trọng điểm. Người ta gọi quá trình nông thôn bao vây thành thị đó bằng hình tượng chữ khoán vào thành phố. Nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại. Tiền đề của sự làm sống động là cho phép tồn tại tính đa dạng. Giống như trước kia, nền kinh tế công hữu đơn nhất cộng thêm sự quản lý theo kế hoạch tập trung thống nhất cao độ, khiến cả đất nước tương đương với một xí nghiệp, vừa không có cạnh tranh nội bộ, vừa không có sức ép bên ngoài, hình thành một kết cấu siêu ổn định đương nhiên không thể nói đến sức sống và hiệu suất. mô lực làm sống động kinh tế của đảng Thiểu Bình chia làm hai loại. Một là những biện pháp mở rộng quyền tự chủ và du nhập cơ chế cạnh tranh từ nội bộ làm sống động kinh tế công hữu Hai là từ bên ngoài chủ thể kinh tế cho phép các thành phần kinh tế phi công hữu tồn tại hợp pháp. Một cho phép kinh tế cá thể và kinh tế tư doanh, hai cái đó chỉ khác nhau ở chỗ có thuê mướn nhân công và thuê mướn nhiều ít tồn tại. Hai cho phép xí nghiệp tam tư tồn tại tức là tồn tại mô hình Trung Quốc và nước ngoài chung vốn, nước ngoài hoàn toàn đầu tư. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc vẫn lấy chế độ công hữu là một trong những nguyên tắc cơ bản, tại sao lại cho phép những thành phần phi công hữu như cá thể tư doanh tư bản nước ngoài, một phần và toàn bộ tồn tại. Đặng trả lời, đó là sự cần thiết để làm cho kinh tế sống động, là làm sống động chủ nghĩa xã hội, không hại gì đến bản chất của chủ nghĩa xã hội. Cho phép những cái đó tồn tại trong một phạm vi nhất định, không có hại mà chỉ có lợi cho chủ nghĩa xã hội, ít ra thì cũng lợi nhiều hơn hại. Kinh tế cá thể ít nhất có thể giải quyết công việc làm cho một số lớn người. Tuy theo kinh tế chính trị học truyền thống chủ nghĩa xã hội mất đi trận địa đó, nhưng nhà nước không phải lo nuôi số người đó. Khi những người đó giàu lên, nhà nước còn có thể thu được một số thuế. Ngoài ra, rất nhiều việc nhỏ về lưu thông trong chủ nghĩa xã hội cũng cần đến kinh tế tư doanh cá thể. Nhưng đảng không nói như thế, mà vẫn gọi là kinh tế cá thể gọi gộp cả hộ cá thể và kinh doanh tư bản vào với nhau như thế cũng cần qua suy lý logic phân biệt cá thể với tập thể thực tế là tư nhân và tư thì đối lập với công cho nên nó mang tính chất tư bản chủ nghĩa vấn đề cho phép thuê mướn nhân công gây chấn động tương đối lớn có người rất lo lắng đó chẳng phải chủ nghĩa tư bản là gì và chủ trương cần ngăn cấm thái độ của đảng là Không việc gì phải giải quyết vội vàng, cứ để vài năm xem cho họ kinh doanh vài năm chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục không tổn hại gì cho chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, nếu ngăn cấm, sẽ làm sao xuyến nhân tâm cho là chính sách thay đổi, sẽ chẳng có lợi gì. Đương nhiên, hạn chế một chút cũng là cần thiết. Thế là giữa thập kỷ 80 ban bố quy định, nông dân và hộ cá thể không được thuê mướn quá 8 người. Nhưng trên thực tế, sau này kinh tế tinh nhân phát triển lên, số người được thuê mướn tăng vọt. Ở Ôn Châu Chiết Giang, số xí nghiệp tư nhân đặc biệt nhiều, phát triển thành mô hình Ôn Châu của các xí nghiệp tư doanh. Mô hình Ôn Châu không hề làm tổn hại cho chủ nghĩa xã hội mà còn trở thành tấm gương cho các tỉnh nghèo noi theo. Chấp nhận xí nghiệp tam tư lại càng khó khăn. Có người cho rằng, thêm một phần vốn nước ngoài là thêm một phần tư bản chủ nghĩa. Nhiều xí nghiệp tam tư tức là nhiều nhân tố tư bản chủ nghĩa là phát triển chủ nghĩa tư bản. Đảng phê bình những người đó, ngay đến kiến thức phổ thông cơ bản cũng không có. Những xí nghiệp chung vốn với nước ngoài, có một nửa là xã hội chủ nghĩa thu phần nộp vào sở hữu xã hội chủ nghĩa. Ngay cả bộ phận vốn nước ngoài, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài chủ nghĩa xã hội cũng thu được lợi từ nguồn thuế và sử dụng lao động. Còn có thể học từ đó kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, từ đó nhận được thông tin, khai thác thị trường. Ngoài ra còn kéo theo một số ngành phục vụ cho những xí nghiệp đó phát triển lên, xây dựng gần đó một số xí nghiệp có lợi. Như vậy, sẽ làm sống động nền kinh tế. Kinh tế phi công hữu đem lại cái lợi lớn nhất cho chủ nghĩa xã hội là bổ sung cho tài nguyên quốc gia. Theo thống kê từ ngày cải cách những xí nghiệp lớn và vừa của quốc doanh đem lại hiệu quả là ba cái 1 phần 3 tức 1 phần 3 có lãi, 1 phần 3 hòa vốn, 1 phần 3 lỗ vốn, như vậy gục lại là hòa vốn. Như vậy, nguồn tài chính quốc gia hàng năm trông vào đâu? Cho nên đặng nói, chúng ta tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài cho phép kinh tế cá thể phát triển, không làm ảnh hưởng đến điểm cơ bản là lấy kinh tế theo chế độ công hữu làm chủ thể. Ngược lại, tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài và cho phép kinh tế cá thể tồn tại và phát triển xét cho cùng là để phát triển sức sản xuất một cách mạnh mẽ tăng cường nền kinh tế theo chế độ công hữu đương nhiên, đảng biết rằng muốn bảo đảm cho kinh tế phi công hữu không làm hại chủ nghĩa xã hội hoặc làm cho lợi nhiều hơn hại thì cần có hai điều kiện. Một là kinh tế công hữu xã hội chủ nghĩa trước sau chiếm địa vị chủ đạo, hai là chính quyền của nhà nước vô sàn cần mạnh mẽ. Kinh tế công hữu chiếm địa vị chủ thể từ 90% trở lên kinh tế phi công hữu chỉ có tác dụng bổ sung, nó làm kinh tế xã hội chủ nghĩa sống động, nhưng không thể tấn công vào kinh tế xã hội chủ nghĩa, không thể làm phương hại bản chất chủ nghĩa xã hội. Điều quan trọng hơn là chính quyền nằm trong tay chúng ta. Cho phép kinh tế tư doanh, xí nghiệp tam tư tồn tại và phát triển đương nhiên cũng đem lại một số bất lợi và tiêu cực. Đảng không phủ nhận điều đó, nhưng ông tin rằng, bộ máy nhà nước của chúng ta là có tính chất xã hội chủ nghĩa, nó có sức mạnh bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Một khi phát hiện thấy tình trạng đi chạch khỏi phương hướng xã hội chủ nghĩa, bộ máy nhà nước sẽ ra tay can thiệp sửa chữa lại tình trạng đó. Ông đảng cho xí nghiệp tách khỏi chính quyền tự mình phát triển để cho chính quyền thanh tịnh vô vi, giữ mình trong sạch. Nền kinh tế Trung Quốc đặc biệt là bộ phận công hữu và đặc biệt hơn là các xí nghiệp lớn và vừa trong một thời gian rất dài không sống động. Nguyên nhân căn bản không phải là người Trung Quốc thiếu tính tích cực trong kinh doanh, mà là do chính quyền quản lý nhiều quá chặt quá, làm cho các xí nghiệp bị bóp nghẹt. Người ta lấy làm lạ tại sao cần quản lý nhiều thế? Quản lý ít đi một chút chẳng phải là đỡ việc hơn sao? Vấn đề nếu giản đơn như thế. Thì việc cải cách kinh tế của đảng Tiểu Bình sẽ không cần thiết nữa, mà dù có cần thiết cũng không thể gọi là một cuộc cách mạng. Quản lý hay không quản lý, quản lý nhiều hay ít quản lý như thế nào, đều là do thể chế quyết định mà không phụ thuộc vào ý chí cá nhân, ngay đến người lãnh đạo tối cao cũng không dễ thay đổi. Thể chế quân sự do những năm chiến tranh để lại cộng thêm mô hình Liên Xô được du nhập từ sau ngày lập nước khiến cho Trung Quốc hình thành một nền chính trị toàn năng, đời sống xã hội được chính trị hóa toàn diện. Biểu hiện trong lĩnh vực kinh tế là chính quyền và xí nghiệp không tách rời. Chính quyền coi xí nghiệp là đơn vị thuộc quyền mình, việc sản xuất của xí nghiệp được coi như hoàn thành nhiệm vụ chính trị do cấp trên trao cho. Quan hệ giữa chính quyền và xí nghiệp là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, đặng đặt tên là quan hệ mẹ chồng nàng dâu. đặng đã tóm tắt đặc điểm của thể chế quản lý kinh tế đó là Bộ máy cồng kềnh, nhiều ngành, nhiều cấp thủ tục dường già, hiệu suất cực thấp. Bộ máy cổng kình tới mức nào? Có những bộ ở Trung ương có hơn một vạn người. Nhiều ngành, một số tỉnh, thành phố, các ngành đảng và chính quyền có tới hơn một trăm. Nhiều cấp là vì từ Trung ương đến cơ sở có rất nhiều nắc. Có nhiều ngành như thế, nhiều mẹ chồng như thế, trên dưới chen chúc cùng quản lý thì xí nghiệp làm sao mà không chết. Nhiều mẹ chồng thì sẽ lạm quyền kiếm việc để quản lý, kiếm cơm ăn anh quản lý tôi cũng quản lý kết quả là mọi việc của xí nghiệp từ người tiền bạc vật tư, sản xuất, cung ứng, tiêu thụ đều bị quản lý hết. Nếu quả thật họ đều quản lý thì xí nghiệp sẽ giành được nhiều. Kỳ thực không phải như vậy, mọi việc từ cung ứng vật tư, nguồn vốn, nhân sự, giá cả sản phẩm, đối tượng phục vụ đều do các mẹ chồng làm chủ cật đầu thì mới được. Mỗi ngành một con dấu, mỗi vị bồ tát một tuần nhang các xí nghiệp phụ thuộc không hề dám coi thường, nếu không anh sẽ bị kiềm chế không cự quậy được. Hoạt động kinh doanh của xí nghiệp không xoay quanh nhu cầu của thị trường mà xoay quanh sắc mặt của thủ trưởng các ngành chủ quản. Như vậy thì làm sao có thể nói đến hiệu suất? Xí nghiệp thiếu sức sống, không có hiệu quả, rốt cục là do con lừa không chịu đi, hay cối say không chịu quay. Trước đây vẫn có nhận xét cho rằng các ngành quản lý chưa đủ mức, lãnh đạo chưa đắc lực cách nói điển hình là Nắm mà không chặt coi như không nắm, xòe bàn tay tưởng như là nắm, nhưng thực ra không nắm được gì. Trần đoán của đảng là quản lý quá nhiều, quá chết cứng. Lãnh đạo và ngành chủ quản cấp trên quản lý quá nhiều việc đáng ra không nên quản lý, quản lý không tốt và cũng không quản lý được khiến cho tính tích cực tính chủ động và tính sáng tạo của các địa phương, xí nghiệp và công nhân viên chức không thể phát huy được. Mục đích hợp pháp của sự tồn tại của chính quyền là làm những việc mà nhân dân cần làm, làm những việc mà nhân dân không làm được hoặc năng lực của họ không thể làm tốt. Còn những việc mà nhân dân có thể làm tốt thì chính quyền không nên can thiệp. Căn cứ vào điều đó Thomas Jefferson cho rằng, một chính phủ quản lý ít nhất là một chính phủ tốt nhất. Hàng gì David Sule cho rằng, chính phủ tốt nhất là chính phủ căn bản không phải làm gì cả. Căn bản không quản lý thì e rằng không được nhưng cố gắng quản lý ít đi thì khẳng định là có thể được. Điều đó cũng phù hợp với trí tuệ truyền thống của Trung Quốc là vô vi nhi chỉ. Nhưng xét về tình hình Trung Quốc từ chỗ quản lý quá nhiều, đến cố gắng quản lý ít đi, đòi hỏi một cuộc cách mạng về thể chế cải cách thể chế quản lý kinh tế truyền thống. Cuộc cải cách thể chế kinh tế do Đảng Tiểu Bình thiết kế, bước thứ nhất là tách riêng chính quyền và xí nghiệp trong cải cách nông thôn thì là tách riêng chính quyền và công xã, để cho xí nghiệp thoát ly khỏi chính quyền, tự mình phát triển, để cho chính phủ thanh tịnh vô vi, giữ mình trong sạch. Tách rời chính quyền và xí nghiệp là cuộc vận động theo hai hướng. Tách hay không tách tách thế nào là do chính quyền quyết định. Vì vậy trước hết yêu cầu chính phủ phải tự giác sáng suốt một chút, biết cái gì cần quản lý, cái gì không cần quản lý. Cái gì không cần quản lý thì trao xuống dưới, cái gì cần quản lý thì phải giải quyết vấn đề quản lý như thế nào. Phương pháp cơ bản để giải quyết vấn đề mẹ chồng lạm quyền là giữa miếu đổi thần tinh giản cơ cấu chính quyền và nhân viên hành chính. Giảm bớt một ngành là giảm được một con dấu, giảm bớt một vị Bồ Tát là giảm được một tuần nhang. Có người dự tính nếu thực sự quán triệt luật xí nghiệp để xí nghiệp có quyền độc lập kinh doanh thì các cấp chính quyền có thể giảm 30% cơ cấu và trên 50% nhân viên. Những cơ cấu thừa ra có thể triệt tiêu hoặc biến thành thực thể kinh tế tự mình lo toan lấy mình. Những nhân viên thừa ra, đảng khuyến khích họ xuống cơ sở ứng cử làm xưởng trưởng, giám đốc để phát huy bản lĩnh của mình. Những ngành chức năng còn lại cũng cần thay đổi chức năng, giải quyết vấn đề quản lý như thế nào. Đảng yêu cầu thay đổi biện pháp dùng phương pháp hành chính để trực tiếp can thiệp vào hoạt động kinh tế như trước kia, mong các ngành quản lý học phương pháp quản lý kinh tế bằng các biện pháp kinh tế. Có người căn cứ vào nguyên tắc quản lý chặt vĩ mô và bông phần vi mô, nghiên cứu đề xuất công năng của các ngành chính quyền thu hẹp trong 8 chữ. Quy hoạch điều hòa, đôn đốc phục vụ. 8 chữ đó xét cho cùng đều mang tính phục vụ. Do đó có người chủ trương phương hướng thay đổi chức năng của chính quyền là giảm bớt chức năng hành chính tăng thêm chức năng phục vụ. Điều này phù hợp với cách nghĩ, lãnh đạo tức là phục vụ của Đảng. Tình giản cơ cấu chính quyền và thay đổi chức năng của chính quyền đều thuộc về nội dung cải cách thể chế chính trị cho nên Đảng nói. Xí nghiệp trao xuống dưới, tách rời chính quyền và xí nghiệp là cải cách thể chế kinh tế cũng là cải cách thể chế chính trị. Nhưng dù nói thế nào, chỉ có làm tốt hai việc đó, xí nghiệp mới được cởi trói, quyền lực mới được trao xuống dưới quan hệ giữa chính quyền và xí nghiệp mới hợp lý. Năm 1984, Quốc vụ viện đi bước thứ nhất quyết định trao xuống dưới toàn bộ các xí nghiệp thuộc bộ cơ khí, các xí nghiệp công nghiệp cơ khí độc lập khác cũng trao xuống dưới. Các sở và phòng công nghiệp cơ khí của tỉnh và khu tự trị cũng không trực tiếp quản lý xí nghiệp. Các ngành giao thông Hàng không dân dụng và biêu điện cũng dần nới rộng việc quản lý các xí nghiệp. Các xí nghiệp bắt đầu trở thành các thực thể kinh tế độc lập tự chủ kinh doanh. Từ năm 1986, từng bước thực hiện chế độ khoán trách nhiệm cho xí nghiệp tiến một bước biến đổi quan hệ giữa chính quyền và xí nghiệp từ chỗ là quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo sang quan hệ hợp đồng giữa người ủy thác và người nhận khoán. Anh Hùng Chuyển xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 10 cuốn sách mưu lực Đảng Tiểu Bình.